Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản diện. Tác giả Fire Fire và giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Alung Chong Production. Chương 49: Vai trò nạn nhân. Ừ thì chấp nhận sập bẫy. Ừ thì làm lại từ đầu. Viết ra trên mặt giấy dễ đến thế. Khi làm thì khó Trần ai người ái đã từng tự ngủ mình là một diễn viên thiên tài chứ sao nữa ngày đó qua mặt một vỏ ra chính luận tính tình cố chấp buộc hắn phải tin sống tinh chết cô thật sự phản bội chẳng phải để chứng tỏ khả năng vượt trội hơn người sao cơ mà vì vai phải là vai phản diện nạn nhân đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Đặc biệt khi nạn nhân này Không biết đến khi nào Mình mới chính thức bị sự tử đây Chờ đợi cái chết thật không dễ chút nào Nguyện ái thở dài Khi xếp gối ngồi nhìn chầm chầm vào Cái đám sushi ê hề trước mặt Em nói gì? Sao? Một giọng nam ấm áp trang vào a Chớp mắt Cô ngẩn đầu Nhanh chóng khó lên một nụ cười dịu dàng Không kém kẻ đối diện Không! Em nói thật tội nghiệp những con cá hồi kia phải nằm dài đợi chờ cái chết. Cá hồi, ừ cá hồi. Nhớ mày, ngài chủ tịch đa có ta khuế miệng khẽ nhất lên, ra chiều chăm chọc. Trước đây lại không thấy em có lòng trót ẩn kỳ dị này. Đó là vì trước đây người ta toàn dùng cá đông lạnh đã chết sẵn. Trong đầu lại hờ hững thêm vào... Đó là vì trước đây anh không quái như bây giờ Cuộc hội thoại cứ thế mà quẳng quanh những vấn đề không đâu Lorenzo không một lần đã đá động đến quá khứ Người ai cũng chẳng dạy mà bẻ mũi lái vào khu vực nguy hiểm Cả hai cư xử với nhau khách sáo chẳng khác gì những cặp tình nhân mới quen Chỉ là lâu lâu họ ly lại cảm thấy cái vỏ cừu non này thật là chọc trội phiền hà cứ luôn phải ngây ngô, đẻ khó còn phải vừa để vẽ sương lòng trước những hành động lãng mạn của anh lại càng khó hơn. đừng hiểu lầm đối với sự lãng mạn từ một chàng trai lịch thiệp, không có cô gái nào dại khờ chán ghét. chỉ là vương nhượng ái vốn ngày đó đã bị ác ma tại não sạch sẽ đến nỗi bây giờ đứng trước. Chàng trai hoàn hảo như hoàng tử trong cổ tích Lại không cách nào cảm thấy sự rung động Huống chi Cô ghét nàng công chúa của mình Đang sắm vai vô cùng Cô gai Gai cái nụ cười tươi tắn còn hơn mặt trời Gai cái nụ hôn Sẽ dao phất nhẹ trên trán, Gai kể cái cách anh chạm chậm bước để cô theo kịp, tay dịu dàng siết nhẹ tay cô trong khi ánh mắt nồng nàng chứa đầy sự tôn thờ. Vì có gì không thể lãnh đạm như trước, vì có gì không thể hôn cô còn cuồng nhiệt như trước, vì có gì không thể bá đạo ngang tàn như trước. Cô đúng thật là ngày càng điên rồi nên tự đóng một chữ mờ, ta đùng lên tráng là vừa. Chữ M, tức là ma kẻ bị ngược đãi hết chú thích, cũng khó mà trách nguyện ái được khi hàng lọt cái dị tượng thuộc hàng xpray. Lần lượt phơi bày trước mặt cô nàng suốt cả tuần đó Với một thiếu nữ bình thường Có thể cho là phúc phận Xong cô sinh ra đã bất thường Bởi thế Cái phận này không tài nào xem là phúc nổi Chuyện là sau lời đồng ý phục hợp từ Nguyễn ái Có người đã rót chăm chỉ đến đón đưa bạn gái. Biết cô không thể tan ca trước 8 giờ. Anh là nhẫn nại chờ đợi trong nhà hàng cả ngày. Kẻ phục vụ và lũ đầu bếp chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Không hiểu gã đàn ông này. Lại vì cớ gì quá liệt tình nữ ma vương của họ. Hơn nữa, nhìn vào cách tiêu sài và phong thái uy, uy vị bên ngoài. Không khó để nhận ra Lorenzo là một đại gia tầm cỡ. Sao lại... Có thể để mặt bạn gái suốt ngày quán lấy trứng sữa bột mì và làm nướng thế này Nữ ma vương đã thỏ trí tò mò của họ như thế, mọi người dĩ nhiên không thể, không khâm phục, khí chất nam nhi và tấm lòng độ lượng của Lorenzo. Nào có hiểu được giọng điệu vô cùng bất bối của ma nữ lúc đó là vì cái gì? Thật ra, nguyện ái chính là phản cảm cá lý do mà bạn trai của mình đưa ra đêm thứ nhì gặp gỡ. Anh Bảo biết cô rất yêu nghề, vì vậy sẽ không ép buộc cô thôi việc, lại sẽ ủng hộ đam mê của cô đến cùng. Lời thốt ra thăm tình như phim nhiều tập, quan điểm cũng rất thuận tình hợp ý Không hiểu sao lại khiến cho người ái nhà ta hụt hẫng vô cùng Còn phải hỏi sao, có người chịu cương đã quen Đối mặt với sự ôn nhu này lại bày đặt sinh ra, phản cảm mất rồi Lại nói đến chuyện khác Như việc nơi ăn chúng ở của cô chẳng hạn Lorenzo đã đề nghị cô dọn về ở chung cùng với anh Tại một căn hộ ngày đó Vốn vẫn được anh giữ nguyên tình trạng trong suốt mấy năm nay Họ dù gì cũng đã từng mang phận vợ chồng Cũng không thắc thố nếu lại cùng nhau Chung đụng một chỗ Viện ái dù có chút e dè Nhưng từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện chăn gối cùng anh Trên thực tế cô thừa nhận thậm chí có phần trong đợi điều đó Cũng vì từ lúc gặp lại đến giờ, anh hành xử chẳng hề giống một con người lúc xưa tiểu nào, thế nên càng khiến cho sự bất nhẫn trong cô rút cạn. Rõ ràng phong cách cử chỉ của anh hệt như một quý ông mỏng mực, vậy mà trong ý nghĩa của người ái lại quả thật, dị hết sức. Nhất là mở đã dâng lên đến miệng, Ấy vậy mà mèo là ngoảnh đuôi bỏ đi, mới khổ. Đêm đầu tiên dọn về Quan Hưng, cô trò chuyện vài câu rồi viện cớ mệt mỏi lẫn vào phòng ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì đã cảm nhận bên giường bị lún xuống. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lấy mái tóc một cách dịu dàng, sau đó Lại mơ mang lên má cô rồi dừng lại nơi cổ Tim cô đập mạnh khi những ngón tay thon dài, nắng ná Nơi làn da nhạy cảm, mạch máu Muốn vỡ tung khi cảm nhận được lực ngón trên cổ mình Dù sao, nó rất nhẹ Tưởng chừng như ảo ảnh thoáng qua Vì sao em vẫn có thể sống tốt như thế tiếng lò tiếng lòng buông ra giữa gian giữa không gian út út khẽ khang mà đánh ngay vào trái tim bé nhỏ còn tôi thì lại thảm hại giường này bàn tay đó vẫn né lại trên cổ cô một lúc lâu người ai đến thở cảm giác được sự đe dọa mua hồ trong từng chữ bật ra rạn vỡ trong Và những ngón tay dần dần gặp lại Cô tưởng chừng Chúng có thể bóp chết mình Bất cứ lúc nào Nhưng có lẽ cô đã nhầm Bởi sau đó anh cúi xuống Phải hơi nóng vào cổ cô hôn nhẹ lên quần trán rộng Rồi đứng dậy rời đi Như vậy đã đủ Anh sẽ chờ Cánh cửa vừa đóng Thì cô đã bật cười thảm não Nửa muốn vùng dậy chạy theo anh Nửa muốn vùi đầu vào gối khóc đóng lên Chờ đợi vợ chính luận của cô chờ đợi sao Rút cuộc anh thật sự bị tải não Hay cô mới là kẻ hoang tưởng viễn vong Lời lẽ vừa thốt ra Rõ ràng chân tình thâm ý Làm thế nào có thể xuất phát Từ một kẻ nuôi ý định trẻ thù Hay là Tất cả mọi việc đều do cô tưởng tượng ra Mượn một cái cớ tự nguyện Sập bẫy để có lý do để trở về bên cạnh anh Không thể nào cô đã thương tổn anh như thế Đến cả một người tấm lòng Phật cũng khó lòng mà tha thứ một kẻ nội tâm thâm sâu như vỏ da chính luận tàn nhẫn với kẻ thù bạo ác với người thân làm sao có thể dễ dàng quên mất những nhục nhã ném trải chửi tay người đàn bà mình yêu thương cô rõ ràng có cơ sở để nghi ngờ cô vốn là không sai hay Đây cũng là một kiểu hành hạ tinh thần Để cô sống mãi trong nỗi lo sợ Trong sự bất định Về một sự việc đột nhiên bập phát Hoặc anh thật sự đã tha thứ cho cô Cô mệt quá Thật không muốn suy nghĩ nữa rồi Cũng không còn đủ sức để ton tính nhiều chuyện Đã quyết định để anh trẻ đũa Đáng ra không nên nghĩ ngợi suy tính làm chi nữa ha. Thế nhưng nếu như Chỉ là nếu như anh thật sự đã bỏ qua tất cả Vậy thì lý do là gì? Cô có thể không lo về thành thức trả thù của anh Nhưng thể không thể không quan tâm đến những đả kích của anh chịu đựng Để dẫn đến quyết định ói âm của ngày nay Nếu sự phản bội của cô ngày đó là động lực thúc đẩy võ gia chính luận bành trướng kẻ đô quốc Costa Vậy điều gì đã khiến một Lorenzo da Costa Thành công rực rỡ đột nhiên bao dung rộng lượng với kẻ vong tình như vậy có cái gì đó rất không ổn. Ban Dora ư? Rục cuộc là trong cuộc sống của họ có bao nhiêu cái? Mở toan hết đi. Cứ thế này thì cô không chịu nổi nữa rồi, bức xúc quá đổi, thế là có kẻ đã quyết định sẽ thắt sẵn thòng lọng để tự treo mình lên. Đó là một ngày không đẹp trời, ít mây, nhiều gió, không khí ẩm ẩm, khiến cho con người khó chịu vô cùng, một ngày hoàn toàn hoàn hảo, cho việc hẹn hò, ít nhất thì hoàn hảo trong từ điển của cô nàng họ Vương tên Ái. Trời vừa rạng sáng thì có kẻ đã lồm cơm bò dậy, rèm cửa phòng khách bị kéo to, chủ nhà đang ngủ trên ghế cũng bị giọt chăn xúc té, dậy chúng ta đi hẹn hò. Kẻ đang ngồi ngửa đầu ra sofa và bóp trán mình, phóng tầm nhìn qua những kẻ khe tay, lên sinh vật nhỏ bé trước mặt, giọng hạn đặc, sự ngạc nhiên pha lẫn bất bình, hẹn hò sao? Đúng thế, chúng ta hẹn hò Nhưng ái miệng tươi cười Ngồi sẫm xuống trước mặt anh Mắt mở to một cách ngây ngô Anh bảo chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu mà Vậy thì hẹn hò làm sao thiếu Ngày đó cũng chưa từng làm qua ha Trông thấy biểu hiện trống rãi Trên gương mặt túng mỹ người người Nhưng ái không khỏi cảm thấy chán chường gơ gớm Cô thể dài giải thích Hẹn hò là từ tiếng Việt, không phải là tiếng nước ngồi đâu. Là thế này, chúng ta dạo phố, shopping, xem cine, bồi dưỡng tình cảm một cách lành mạnh. Vẫn không thấy phản ứng gì từ con người kia. Xem ra buổi sáng bị lôi đầu dậy để giáo hún về hẹn hò đối với chủ tịch trẻ quả thật có phần rất không ổn. Anh không thích sao? Có bạn, các bạn trai trước đây của em đều làm thế trước khi tiến xa hơn. Đột ngột đứng dậy khiến cô, thiếu điều muốn bật ngửa. Lorenzo không nói không rằng mà bước thẳng. Một nước vào phòng tắm, lồm cơm bò dậy từ phía sau. Giờ ai tụm tiểm cười, tay gom lại đóng chăn. Gối hỗn độn lôi lôi vào phòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái vì đã chọc tức được ai kia. Bước một bước thành công. Người ta nói buổi sáng là lúc tâm lý, ít phòng bị nhóc quả thật không sai Lại để cô thấy được cái dỗi hờn đáng yêu Của chính lộn ngày xưa rồi Cứ cái đà này Cô xem anh làm cách nào Giữ vững cái mặt nạ đàn ông Mẫu mật được quá một tuần Đáng ra nên làm điều này sớm hơn ngon ngõ ngồi chờ Tuyệt không phải phong cách của nguyện ái Lúc sau Ở trong xe Hôm nay em không làm việc sao Anh cười hiền hò khi chồng người qua Thách dây an toàn cho cô Vẽ cấu gắt buổi sáng hoàn toàn rửa trôi Con người này HP thiệt là cao Hồi phục nhanh thiệt Mới đây máu đã đầy bình Không, em xin phép nghỉ Lúc nào, đêm qua đâu hề nhắc đến Sáng nay là cái đòn đánh vào thời điểm tâm lý yếu ớt nhất, dĩ nhiên vào tay của hồ ly nghiến ái đây sẽ tận dụng trực để. nhân lúc trình đức an vẫn còn u mê chưa biết mô tơ gì, cô đã phá cái gì? cái phá ngay cái tin tử hình lèo lái thế nào khiến hắc Hắn bất đích dĩ đồng ý Sau đó lại dày mặt hỏi han Những điểm giải trí Tại thành phố lúc bấy giờ Vốn là năm năm không về Cái gì cũng đổi khác Cả hiện hò cũng có đẳng cấp mới rồi À nhưng cô hỏi sớm Thế để làm gì Đây Từ đây đến lễ tình nhân vẫn còn xa Trình Đức Ân Rõ ràng, bội, không biết là vì bị đánh thức quá sớm hay là phản cảm với cái tin ma nữ của mình, muốn hẹn hò Tôi có nói đi vào lễ tình nhân sao? À, vậy cô hỏi xin một ngày nghỉ sau Tết là gì? Ừ, thì Tết Từ đây đến tháng 2 vẫn còn 2 tuần Tôi nói là Tết Tây có phải là ta đâu Vậy đã qua mất rồi còn gì? Vậy mới nói là sau Tết rõ chán. Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Giọng nói sau đó dường như tỉnh hẳn. Cô không định bảo ngày là ngày mai chứ. gấp rút như thế. Không kiếm ra được người thay vào. Không, không, không phải mai. Cô nhanh nhậu trấn an. Kẻ bên kia bàn thở phào nhẹ nhõm. Thế mà cô khiến tôi hết hồn. Là hôm nay... À ra là... Hả? Bật cười thành tiếng, nhận ái Thề mình có thể đưa ra một nửa phần lương tháng này Để trông thấy vẻ mặt lúc đó của Trịnh Đức Ân Con người này Tuy bị cô chơi khăm nhiều lần Nhưng lại cứ Dạ thủy chung khờ khờ, khờ dạ dại Nếu không phải trong lòng cô Đã có một chính luận bám rễ quá sâu Có thể đã nghĩ đến chuyện hẹn hò Qua với cậu ta Có gì vui sao Là Đức Ân Cô cười cười mắt vẫn dán vào một lọ cuộc gọi nhỡ trên bề mặt màn hình trong đầu hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bếp lúc mấy giờ vẻ khuôn mặt đỏ gắt như kẹo chua nấu chín cậu ta lúc nào cũng thế lớn chừng này tuổi mà vẫn như là con gái xỏ mũi vẫn bị con gái xỏ mũi dắt đi đáng yêu hết sức xe bỗng dưng chợt hướng khiến cô ship nữa bay ra bay kẻ điện thoại À, cái gì vậy? Tránh chim xè vào Giọng nói Người nào đó bình thản Tuy mang chút sắc cạnh Chim Cô quay đầu nhìn quanh chim gì Bộ anh nghĩ mình đang lái xe Trên đại lộ ý sao Chim chóc Tại Việt Nam sợ người còn không hết Ở đó mà nhẫn nhơ Ở độ cao này mà nhào Vào kính trắng gió tự sát. Sợ rằng chưa kịp Tự sát thì đã bị dân mình đổ sát đến không còn xương. quan sát chăm chỉ, ha chim chóc gì ở đây chứ? một cái nhìn dò xét lướt qua mặt anh cô đã biết ngay có người đang cố che giấu sự khó chịu, khả năng vì ghen mà để lệ tay lái trong lòng tự dưng có chút dễ chịu cho đến khi anh quay lại sang cô với nụ cười thiên sứ trên môi chưa bao giờ dưỡng ái căm ghét nụ cười của một ai đó đến thế để thế cô quyết định sẽ không nương tay chỉ là không biết đến cuối cùng là ai sẽ không nương tay với ai đây